anh em nhá chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương đó là hoa nở hoa tàn ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mượn tay các thế lực khác thì cuối cùng Hứa Thành cũng đã tiêu diệt được Bạch Tiêu chắc. Tuy nhiên thì lại có một mối nguy cơ khác ập đến với hắn. Đấy chính là cái bọn Trần Lý Tri Ngôn. Và bọn này thì là một đám khủng điên, có cả thực lực uẩn thần ở trong đó. Chúng bảo vệ hứa thanh chỉ để giữ cho thịt của hứa thanh thơm ngon khi mà không bị thương mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong lòng hứa thanh cũng có chút gợn sóng nhìn khe hở trên bức màn trời. Hắn nghĩ tới từng màn đã xảy ra trong phong hải quận. Trước khi hắn tới Hoàng Đô thì chưa từng ngờ tới là lại có thể gặp Bạch Tiêu Chắc và Tử Thanh ở nơi đây. Nhưng chưa kết thúc đâu, Bạch Tiêu Chắc là kẻ thứ nhất, ô nhà, ngươi sẽ là kẻ tiếp theo. Hứa Thanh thì thào ở trong đáy lòng, mà giờ khắc này tâm tình của riêng từng học sinh thái học vẫn còn đang kích động, khó có thể bình tĩnh lại, có sự phấn khởi và phức tạp, có sự lo lắng không yên và mờ mịt, đủ loại suy nghĩ, mỗi người mỗi vẻ. Thái học luận đạo đến đây coi như kết thúc, nhân hoàng chậm rãi ngồi lại trên ghế rồng, toàn bộ hình chiếu trong hoàng cung dần mơ hồ đi. Đế kiếm cũng trở về, dung nhập vào trong cơ thể hứa thanh. Còn có, những cối khối lỗi của Bạch Tiêu Trác, theo lão tử vong thì đều mất đi sức sống, rơi xuống đại địa. Mắt thấy hết thảy chân chính hạ màn, phù chủ thái học đứng giữa không trung vẻ mặt mang theo cảm khái, vừa muốn mở miệng để tuyên bố luận đạo kết thúc. Nhưng vào lúc này, ảnh tử trong tâm thần hứa thành đột nhiên truyền đến cảm xúc chấn động kịch liệt. Chủ, ăn, hồn thời gian, muốn chạy trốn. Hứa thành nghe vậy lập tức, ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh, lực lượng độc cấm bộc phát ra thành thần mục. Nhưng mà hắn thấy hết thảy mọi thứ vẫn bình thường như cũ. Bầu trời bình thường, khe hở bình thường, bát phương, đều hết thảy không có gì kỳ lạ. Mà ảnh tử thì đã đi theo hứa thành nhiều năm, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Cho nên chốc lát nó đã dung nhập vào thân thể hứa thanh, hội tụ ra ngoài hai mắt, giống như một chiếc kính đeo mắt để gia trì cho hắn. Dưới lực lượng thần nguyên và sự quỷ dị của ảnh tử phối hợp với nhau, vào thời khắc này một cảnh tượng có rất ít người có thể thấy được, lại thình lình xuất hiện trong mắt hứa thanh. Mặc dù vẫn còn có một chút mông lung không phải là rõ ràng, nhưng hứa thanh vẫn chú ý thấy ở dưới cái khe hở sắp hoàn toàn biến mất trên bầu trời, có một đám hồn đang chuẩn bị dung nhập vào khe hở. Trần xác mà nói thì có khả năng đây không phải là hồn, mà là một đoạn thời gian giống như bụi bặm Đạo hồn này rất đặc thù, nếu như không phải là bị tiểu ảnh khóa chặt thì hứa thanh căn bản không thể nhìn thấy. Chính là thời gian của bạch tiêu chắc được tử thanh thái tử lấy đi vào ngày hôm đó. Một cái vung tay áo cuối cùng của nhân hoàng nhìn như tản đi bụi bặm nhưng bây giờ xem ra có vấn đề. Ánh mắt của hứa thanh chật lộ vẻ lăng lệ ác liệt, nhưng hắn biết Bây giờ không phải là lúc suy tư cách làm của nhân hoàng. Hầu như không một chút trần trờ, hình thái thần linh ở ngoài thân thể hứa thanh âm mầm tản ra, hóa thành 130 vạn đạo hồn ti nháy mắt bay vút lên bầu trời. Trở lại cho bố mày. Trong miệng hứa thanh truyền ra giọng quát lạnh lùng như băng, hồn ti bùng lên ngút trời trong chớp mắt đã tới được biên giới khe hở, rồi bỗng nhiên bao bọc về phía sợi hồn thời gian nọ. Mà tiểu ảnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhanh chóng lan tràn tới Nếu như là bạch tiêu trác lúc trước, cho dù tiểu ảnh khát vọng muốn ăn nhưng cũng không dám tới gần bởi vì nó biết mình căn bản ăn không được. Cũng chính là loại cảm giác khát vọng hóa thành dày vò ấy khiến cho nó từ lúc mới bắt đầu luôn nhìn chằm chằm vào đó, nội tâm kích động càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ nó cảm giác được sợi hồn thời gian đó so sánh cùng với bạch tiêu trác kinh khủng lúc trước thì rõ ràng là đã không còn nguy hiểm gì nữa. Về phần mùi vị thì trong lòng nó nhận thấy so với vừa rồi càng thêm thơm ngon, giống như sau khi trải qua đông đảo kiếp nạn, cuối cùng tẩy luyện đi tất cả tạp chất, chỉ còn lại những thứ nguyên chất. Cũng thực sự ứng với một câu nói thiên địa là lô, chúng sinh là than, dùng cái này để rèn luyện theo kiểu phản pháp quy chân, mà nguyên chất đó có thể chuyển thể thành người, ở trong hoàn cảnh đặc biệt cũng có thể chuyển thế thành thần, thành tiên mà sinh ra. cho nên giờ khắc này tiểu ảnh như điên cuồng âm thanh nuốt nước miếng của nó chuyển khắp bốn phương ở cùng một chỗ với hơn trăm vạn hồn ti của hứa thanh nháy mắt len tràn trên bầu trời trộp về phía sợi hồn thời gian nguyên chất nọ trang cảnh ấy lập tức khiến mọi người trong thái học cùng với thế lực khắp nơi chú ý nhào nhào kinh hô trong hình chiếu hoàng cung đang tiêu tán nhân hoàng cũng nhìn lại Dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, hơn trăm vạn đạo hồn ti cấp tốc chuyển động trên bầu trời, đan dệt thành một cái lồng giam cự đại. Lồng giam này cực kỳ kinh người, phong tỏa hết thảy phương vị. Tiểu ảnh lại càng hợp lại hóa thành bóng mờ, không tiếc đại giới, áp vào khe hở thần vực đang khép nhỏ, dùng thân thể lấp kín đường về để phòng ngừa thức ăn của mình chạy trốn. Làm xong tất cả, trong mắt Hứa thành bốc lên hàn ý, tay phải giơ lên bầu trời hung hăng bóp chặt. lồng giam bằng hồn ti lập tức co rút lại, chớp mắt từ to biến nhỏ, rồi hóa thành một quả hấp cầu chỉ lớn cỡ nắm tay, rơi thẳng vào trong tay hứa thanh. hứa thanh một phát bắt được, không hề liếc nhìn, cũng không cho đạo hồn ấy bất luận cơ hội chuyển ra ý thức nào, năm ngón tay trực tiếp dùng sức bóp vào, oanh một tiếng, quả cầu do trăm vạn đạo hồn ti áp xúc điên cuồng thôn phệ về phía sợi hồn thời gian bị bao phủ bên trong. tiểu ảnh gấp gáp vội vàng gia nhập cuối cùng cũng đớp được mấy cái nó có lòng tiếp tục nhưng tốc độ ăn của nó hiển nhiên không nhanh bằng hồn ti trong chớp mắt sợi hồn thời gian triệt để tan thành mây khói không còn tồn tại mà lực lượng ẩn chứa bên trong nó tạo thành chất bổ dưỡng vô cùng kinh người hứa thành có thể cảm nhận được hồn ti của mình rõ ràng đang phân liệt ra bị sợi hồn nguyên chất nọ ảnh hưởng và xuất hiện thế biến <cười> Một trăm bốn mươi vạn, một trăm sáu mươi vạn, một trăm tám mươi vạn. Ở trong nháy mắt tiếp theo, theo hồn cầu nổ tung, hai trăm vạn hồn ti phô thiên cái địa trông thấy mà giật mình. Mà hứa thành đứng dưới hai trăm vạn hồn ti tóc dài phấp phới, tay áo bồng bềnh, như thần như ma, khí thôn sơn hà. Bạch tiêu chác cuối cùng cũng hình thành câu giật. Nhân hoàng liếc mắt nhìn hứa thành hình chiếu hoàng cung hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó bên trong trích tinh lâu, quốc sư nhìn về phía thái học nhắm nghiền hai mắt cuộc hỗn loạn trong thái học cứ như thế mà kết thúc gương mặt của đại đế trên cổ hoàng tinh cũng chậm rãi trầm xuống biến mất không thấy gì nữa đầu pho tượng đại đế cũng chậm rãi quay lại sừng sững trước cầu vòng, bất động như trước hoàng cung phát sáng cũng quy về trạng thái bình thường bên trong hồng trần vong tình lâu nơi hồ ly trong điện thờ từ đường khẽ cười một tiếng nhắm hai mắt lại lại hóa thành một pho tượng đất bầu trời thái học Khe hở thần vực cũng hoàn toàn tan biến đi. Mặc dù một màn hỗn loạn bởi vì luận đạo hình thành đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó thì vô cùng rộng lớn, lưu lại lo lắng trong nội tâm của các thế lực khắp nơi, đồng thời cũng ảnh hưởng đối với học sinh thái học rất sâu xa. Vô số học sinh đã có thương thế ở mức độ khác biệt. Vì vậy mà trầm mặc và phức tạp đã trở thành không khí chính của thái học bây giờ. Nhất là bầu trời thái học một mảnh tàn phá, nhiều vị trí có thể thấy được yếu điểm. còn có một số nơi càng giống như mặt băng bị hòa tan xuất hiện ăn mòn giống như hắc động giống như những vết lở loét trên làn da không cách nào tự lành lặn được mà mặt đất thì cũng không khá hơn chút nào không nói là thành cái tổ ong nhưng mà mắt thường có thể thấy được nhiều khu vực đang sụp đổ nhìn tổng thể thì nó tràn đầy một cảm giác tan tành bành biệt nhìn qua hết thảy hình như nếp nhăn trên mặt phủ chủ lại nhiều hơn so với trước lão than nhẹ một tiếng giơ tay phải điểm lên bầu trời trọng tổ Cùng phối hợp với phủ chủ còn có phái chủ của tất cả các lưu phái trong thái học, bao gồm cả phái chủ dị tiên lưu cũng nằm trong số đó. Lúc này từng người đều giơ tay phải lên, vận hành quyền hạn phái chủ mà thái học cho bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, từng tòa tháp trắng lan tràn ra ánh sáng màu trắng, hình thành làn sóng khí khuếch tán khắp đại địa, đồng thời riêng phần mình bốc lên những cột sáng bắn lên bầu trời thái học. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời xuất hiện rất nhiều phủ văn ấn ký bát giác, lập lòe ánh sáng trắng lan tràn trên màn trời và trải rộng khắp cả mặt đất những phù văn ấn ký này xếp lại với nhau tạo thành một hình bát quái thật lớn trong đó từng vòng vần quanh dựa theo quy luật nào đó mà chuyển động qua lại với nhau mà từng vòng tuần hoàn nguyên vẹn đều khiến cho không gian phá toái của thái học có phần được sửa chữa và hồi phục đại địa cũng là như thế tương tự là bát quái trận tương tự có từng vòng chuyển động trong lúc thiên địa vang lên những tiếng âm mầm Tốc độ khôi phục không gian của toàn bộ thái học cũng được tăng tốc, cho đến sau thời gian một nén nhang, bầu trời nắng giáo sáng rủa, toàn bộ những chỗ phá toái đều tan biến, đại địa không một hạt bụi, toàn bộ mặt đất sụp đổ đều đã quy về như cũ, hết thảy đều trở về giống như trước khi luận đạo. Luận đạo kết thúc, dị tên lưu thắng. giữa không trung phủ chủ tái học đảo mắt nhìn qua toàn bộ học sinh cuối cùng nhìn về phía đạo đại dị tiên lưu trong điểm ánh mắt của lão là hứa thanh lúc này đã khoanh chân ngồi xuống trong mắt lão ẩn hàm sự thâm sâu ẩn chứa sự rắc bén giống như có thể nhìn thấu cả nhân tâm lời của lão cũng hoàn toàn tuyên bố trận lận đạo này đã kết thúc sau khi nói lời này thân ảnh phủ chủ bồng bềnh bước đi về phần tam hoàng tử một mực đi theo sau lưng lão nếu như đổi thành lúc trước Khi mà chưa thấy sự kiện vừa rồi, nhiều nhất thì ngoài mặt mỉm cười, động viên một fan với nhiều học sinh, sau đó thì sẽ rời đi. Nhưng bây giờ gã cùng kính cúi đầu về chỗ hứa thanh trước, sau đó mới dám cung cút rời đi. Mà sau khi hai người đó rời khỏi, trong thái học tạm thời yên tĩnh, tiếp theo bạo phát ra nhiệt liệt và tiếng hoan hô, tất cả âm thanh đến từ học sinh của dị tiên lưu. Những học sinh này trước khi luận đạo không dám nói là mình có quen biết hay là có quan hệ với dị tiên lưu, nhưng bây giờ lại vô cùng kích động và phấn khởi. Bởi vì bọn họ biết rõ, sau trận luận đạo này, dị tiên lưu vừa mới đánh bại, lại vạch trần cả dung thần lưu, sẽ không còn trở ngại mà một bước lên trời. Đại thế của dị tiên thực sự đã tới. Điểm này cũng có thể thấy được một chút từ đạo cầu vồng lập loè bát phương ở trên đạo đài, Thậm chí là sau sự tỉnh hôm nay, rất nhiều học sinh trung lập cũng hướng tới dị tiên lưu. Nhưng so với việc dị tiên lưu tăng vọt, dung thần lưu với tư cách là phương thất bại, giờ phút này đã mất sạch vận số, toàn bộ học sinh dung thần lưu từ cao tầng cho tới thủ tịch, thấp nữa là đệ tử bình thường. Nội tâm đều lo lắng không yên, sen lẫn sự mở mịt, còn có người hối hận trong lòng. Hết thảy tất cả cuối cùng đều hóa thành phẫn nộ. Họ phẫn nộ đối với Bạch Tiêu Chác. Tiếp theo, bọn họ phải đối mặt tất nhiên là Thái Học, thậm chí là cả Hoàng Đô nhắm vào điều tra bạch tiêu chắc. Nhất là đám cao tầng, Dung Thần Lưu, một người cũng không thể trốn thoát, trừ phi bọn họ có thể qua được thẩm tra. Nói cách khác, tử vong là kết quả khó tránh. Sự thật cũng đúng là như vậy. Trong lúc mà tiếng hoàn hồ tăng vọt lên, hắc vệ của Thái Học và thân vệ của Hoàng Đô cùng nhau đi tới. Ở ngay trước mặt toàn bộ học sinh đã đưa đi toàn bộ cao tầng của Dung Thần Lưu. và lại cưỡng chế phong ấn học sinh của Dung Thần Lưu trở lại khiến cho bọn họ trong một đoạn thời gian về sau chỉ có thể ở lại trong thái học để chờ đợi những đợt điều tra mà tháp trắng của Dung Thần Lưu cũng tương tự như Dị Tiên Lưu lúc trước bị người ta phong ấn lại lúc này hứa thanh đứng lên cùng phái chủ Dị Tiên Lưu và Trần Đạo Tắc đi xuống đạo đài đám học sinh Dị Tiên Lưu túm tụm một đường trở về tháp trắng của Dị Tiên Lưu Bên ngoài tháp trắng, phái chủ dị tiên lưu hít sâu một hơi, tuyên bố với học sinh, ngày mai dị tiên lưu lại mở cửa. Trong tiếng hoàn hồ vô cùng nhiệt liệt, phái chủ dị tiên lưu không người cúi đầu về phía hứa thanh, trần lợi tắc bên cạnh cũng là như vậy. Hứa thanh hiểu rõ là bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mình, vì vậy hắn cũng đi vào tháp trắng. Hai người kia theo sau, rồi cửa lớn chậm rãi đóng lại. Những học sinh bên ngoài cũng biết. Hiện giờ không phải lúc quấy dày, vì vậy mà riêng phần mình kích động cúng bái về phía tháp trắng, sau đó lần lượt lựa chọn rời đi. Ở bên trong, tháp trắng là một mảng im lặng, dưới ngọn đèn dầu soi sáng, hứa thành đứng trước cái giá ngọc giản, nhìn qua rậm rạp vô số những điển tịch ở bên trên. Đằng sau hắn, phái chủ dị tiên lưu và trần đạo tắc đứng rất cung kính. Trong lòng bọn họ có quá nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ đứng ở nơi đây, đối mặt với hứa thành dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết làm thế nào để mở miệng. Thật sự là đầu nguồn nhất mạch dị tiên lưu đã ở trên người hứa thanh. Việc này khiến nội tâm bọn họ có chút lo được lo mất. Bởi vì có người chỉ cần một câu là có thể quyết định, hưng suy và thứ quý giá nhất của ngươi Thế nên lo lắng không yên và do dự cũng là điều đương nhiên. Đây thật ra chính là nhân vật lớn. Ba chữ nhân vật lớn này nhiều khi không phải tuyệt đối mà chỉ là tương đối thôi. Hứa Thanh cũng hiểu rõ cảm thụ của bọn họ. Kinh lịch từ thất huyết đồng cho tới phong hải quận đã để choán từ một thiếu niên đi ra từ trong xóm nghèo, không dám có tình cảm với người khác, đã nhanh chóng thuế biến và phát triển. Cho nên Hứa Thanh mở miệng, giọng nói quán vang vang trong tháp trắng. Đạo chủng dị tiên là do hồn chủng của ta biến thành Chỗ lợi và hại của hồn trùng và lần đầu tiên đưa cho phái chủ ta đã nói rất rõ ràng trong ngọc giản. Đồng thời đúng là ta có thể chỉ cần nhất niệm là thu hồi toàn bộ tu vi do hồn trùng tạo ra. Nhưng ta sẽ chỉ làm như vậy dưới một loại tình huống đó là có sự tình làm trái với nhân đạo. hứa Thanh nói xong xoay người ánh mắt sắc bén nhìn về phía phái chủ dị tiên lưu và trần đạo tắc. Hai người chắp tay cúi đầu Nếu như bọn họ không biết thân phận của hứa thanh, như vậy những lời đó bọn họ cũng chỉ bán tín bán nghi. Phòng bị cũng tốt mà cảnh giác cũng được là đều không thể thiếu, coi như là cúi đầu cũng chỉ là kế tạm thời, lợi dụng lẫn nhau về việc lấy hay bỏ mà thôi. Nhưng hiện giờ thì không sống, bởi vì hứa thanh có một thân phận rất trọng yếu, đó hắn là người chấp kiếm, có thể được đại đế chấp kiếm, nhận thức, trở thành người chấp kiếm, như vậy lời nói của hắn tự nhiên có đủ lực lượng khiến cho người ta phải tin phục. cho nên đối với phái chủ dị tiên lưu và trần đạo tắc, bọn họ tin tưởng những lời hứa thanh nói. Hứa thanh vung tay phải lên từ 98 đạo hồn trùng màu tím trong cơ thể, lần nữa lấy ra ba đạo đưa tới trước mặt hai người. Các người có thể lựa chọn những người thích hợp, dung nhập hồn trùng màu tím, mà trình tự bố cục. Cụ thể của dị tiên lưu thì các người tự mình bàn bạc mà quyết định. Về sau, ta cũng sẽ phỏng theo đồ đằng mới, vẽ chi tiết Lại để tặng cho nơi đây, để học sinh có thể coi đó là mục tiêu mà tu luyện. phần pháp chỉ. Phá chủ dị tên liêu hít sâu một hơi, ngừng trọng mở miệng, động tác vô cùng tôn kính, quý trọng thu hồi ba đạo hồn trùng màu tím. Sau khi tiếp tục suy nghĩ một hồi, hắn lần nữa chắp tay. Hứa tôn Thân phận bên ngoài của ta là tham sự của Phụng Hành Cung. Nếu như có chỗ cần tới thì xin cứ phân phó. Hứa thanh không hề hỏi thân phận bên ngoài của lão, nhưng... Với tư cách là người có lợi ích Bị buộc chặt nhiều nhất Phái chủ dị tiên lưu vẫn tự mình nói ra Trần Đạo Tắc bên cạnh cũng trầm mặc Sau đó trầm thấp mở miệng Hứa tôn Ngàn năm qua ta cũng không rời khỏi thái học May mắn là có hồn trùng Mới khôi phục lại ý thức Nắm quyền thân thể Lúc đầu thân phận bên ngoài của ta Là một trong các trưởng lão chấp hành Của tinh đế cực thượng tông Bây giờ sự tình của dị tiên lưu đã tạm thời ổn định Ta cũng dự định sẽ trở về tông môn tình đế cực thượng tông hứa thanh như có điều suy nghĩ hắn nghĩ tới suy đoán khi mà đội trưởng đi tới phân tông này vì vậy khẽ gật đầu mà theo hứa thanh chủ động mở miệng phái chủ dị tiên lưu và trần đạo tác cũng hỏi thăm hứa thanh về con đường tu hành về hồn ti của dị tiên về mặt công pháp thì hứa thanh chả có gì để có thể chỉ điểm cả nhưng hạch tâm dị tiên lưu là tự hắn cảm ngộ kết hợp với hình thái thần linh hắn cáo chi ý nghĩa của mình à ý nghĩ của mình cho hai người đối với hai người trần đạo tắc mà nói lời nán của hắn có ý nghĩa rất sâu xa khiến tâm thần bọn họ gợn sóng hiệu dụng của hồn ti là mô phỏng thần nguyên thiêu đốt thần ảnh đột phá bích trướng cái gọi là dị tiên nhất niệm là thần nhất niệm là tiên hai người nổi lên ngàn vạn suy nghĩ thời gian cũng chậm rãi trôi qua cho đến khi hứa thành rời khỏi tháp trắng bước vào đêm khuya thì à bước vào hoàng đô thì đêm đã về khuya Bầu trời như bị một tấm màn sân khấu màu đen bao phủ, lộ ra cảm giác đặc biệt thâm sâu và yên tĩnh. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, như một đôi mắt thần bí, dòm ngó xuống thế giới bên dưới. Gió nhẹ thổi qua, hai bên đường im lặng, cây cối lầy lắp phát dầm thành sản sạt, lọt vào trong tay hứa thanh. Bước chân quán dừng lại, nhàn nhạt mở miệng. Lần trước đó, kẻ đi theo, và xuất hiện ở trước mặt ta, trong màn đêm của Hoàng Đô, đã chết không toàn thây. Lời hứa thanh vừa ra, bên trong ánh trăng phía sau lộ ra thân ảnh của một nữ tử. Nữ tử này đeo mặt nạ, trong mắt có chút ngạc nhiên, cũng có một tia khiêu khích. Người có thể thử xem, chính là vị nữ tử thần bí xuất hiện ở phân tông của tình đế cực thượng tông. Hứa thanh quay người, ánh trăng lập tức phóng đại, trở thành ánh trăng màu tím, bao phủ con phố dài. Cùng lúc đó một trận biến hóa quỷ dị đang xuất hiện bên trong cổ hoàng tinh. Cổ hoàng tinh có mây mủ lan tràn chậm rãi lưu động. Phía trên chỗ thật sâu trong hoàng cung, trong tòa tế đàn hình ngũ giác to lớn nằm cỗ quan tài màu vàng tràn ra hoàng khí kinh khủng. Những đạo hoàng khí ấy giống như đã bị ăn mòn và xâm nhập qua màu sắc đèn nhánh như từng con hắc long hiện ra khí thức tử vong phát dầm thành kêu rên vòng quanh chiếc đèn ở giữa nhanh chóng chuyển động. Mà chiếc đèn nhỏ màu tím vốn đang là trạng thái dập tắt nhưng trong nháy mắt này. Vị trí bức đèn, bỗng xuất hiện một đoàn lửa lay động. Đoàn lửa này là màu vàng đỏ rất yếu ớt, giống như chỉ cần thổi qua một hơi sẽ dập tắt ngay. Trong lửa có một đóa hoa với đặc thù của bỉ ngạn và thiên mệnh như ẩn như hiện. Đó chính là bông hoa cuối cùng mà Bạch Tiêu Trác thể hiện ra, cũng là vật phẩm trưng bày cuối cùng trong nhân sinh của lão. Đêm tối như mực, sao sáng lập lẻ, Mặt trăng treo cao trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống đại địa. Lúc chiếu tới một con phố của Hoàng Đô, ánh trăng lại biến thành màu tím, giống như bên trong đã được phủ thêm một tầng sa tím mỏng. Bên ngoài tầng sa tím này, gió lạnh quét ngang, cành khô lá héo phát dầm thành sột soạt. Trong lúc mơ hồ, bóng cây nơi xa lắc lư, như nói ra bí ẩn trong đêm tối. Mà trong tầng sa tím có gió lạnh gào thét, truy kích một đạo thân ảnh cấp tốc, rút lui. Dường như là phường chiếm giữ khí thế vượt trội, thách thức với đêm tối. Mặt đất của con phố dài nổ, vang, thân ảnh nọ quay ngược lại rơi xuống đất. Mặt đất phía trước bị kéo lê ra hai đạo dấu vết thật dài. Một tay ấn đất ở bên ngoài mười trượng mới khiến thân hình ổn định lại. dưới anh trăng màu tím có thể thấy rõ đó chính là nữ tử thần bí nọ. Chỉ là bây giờ nàng không còn thòng ròng như lúc trước. Trên mặt nạ đã xuất hiện khe hở. Trong mắt lộ ra quầng mang âm u. nhìn hứa thanh đang cất bước ở trong ánh trăng đi tới phía mình nghe đồn là người lấy được thần nguyên của xích mẫu lúc ở bên trong thái học ngươi không ra tay nhiều ta còn không cảm thụ rõ rệt bây giờ ánh trăng lại bởi vì ngươi mà biến sắc thì xem ra lời đồn lại là sự thật biểu cảm của hứa thanh như thường hắn bước đi dưới ánh trăng giống như đi trong quốc gia của mình vậy Theo hắn tiến về phía nữ tử, màu tím chung quanh hắn phóng đại, bao phủ lên thiên địa, xâm nhập bát phương, tạo thành một thần ảnh kinh khủng thôn phẹ hết thảy chỉ còn lại ánh trăng như nước. Nhưng mà càng như vậy, thiếu thú của ta càng lớn. Lần trước bởi vì ta không muốn lộ ra gần tinh đế cực thượng tông, dẫn tới một chút phiền phức không cần thiết, cho nên cũng không có triển khai bí pháp. Còn lần này thì, bên trong cặp mắt âm mưu của nữ tử lọ, thình linh xuất hiện hư ảnh yêu dị Mắt trái là một đứa con nít đang cuộn mình Còn mắt phải lại là một bà lão lưng còng Mỗi người đều tản ra khí tức riêng Hội tụ cùng một chỗ Hình thành một cỗ lực lượng cổ quái Ẩn chứa sinh tử Bốc lên từ trên người nàng Phía sau càng tạo thành Hai màu đen trắng Hóa thành hình quạt chia ra trái phải Xoay tròn lẫn nhau Tác động vào pháp tắc của thiên địa Làm dung chuyển quy tắc của thế giới Với khí thế kinh người Trong trận chiến này Ánh mắt của hứa thanh lần đầu xuất hiện chấn động. Hôm ấy khi mà còn ở bên ngoài phân tông, của Tinh đế cực thượng tông, hắn đã cảm nhận được khí tức của đối phương quỷ dị, giống như thần mà không phải thần, giống như là tu sĩ lại không phải tu sĩ. Lúc ấy hắn đã chú ý tới, bây giờ một lần nữa giao chiến tên loại cảm giác đó càng thêm rõ ràng. Nói nhảm quá nhiều, hứa thanh bình tĩnh mở miệng. giơ tay phải lên vung xuống dưới, ánh trăng màu tím ở bốn phía trong nháy mắt trở nên rực rỡ như hóa thành thực chất, giống như trở thành từng bó trường thương bằng ánh sáng phóng về phía nữ tử thần bí kia. Từ xa nhìn tới thì mấy vạn đạo ánh trăng từ bát phương bổ tới tốc độ cực nhanh, siêu việt cả tia chớp, bao phủ hết thảy các phương hướng, khiến cho nữ tử thần bí kia muốn tránh cũng không thể tránh. Nguy cơ trước mắt, còn người của nữ tử thần bí cũng có rút lại, lập tức giơ tay bấm niệm pháp quyết vung ra bên ngoài. Cặp mắt màu đen trắng, hình quạt phía sau, bỗng chốc giống như một đôi cánh bao phủ nàng ta. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ trường thương ánh sáng mang theo khí thế tuyệt sát, bao hàm cả hủy diệt toàn bộ buông xuống. Đôi cánh đen trắng không ngừng chấn động, mặc dù ngăn cản hết thảy, nhưng lực trùng kích đến từ ánh trăng vẫn khiến nữ tử trong đó phun máu. nhưng cuối cùng thì nàng ta đã ngăn cản được một kích này trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt thân thể xông về phía trước phía sau nháy mắt hình thành hình thái thần linh thứ ba thân thể giữ tợn sừng sững trên bầu trời cũng lao theo hứa thanh mà tới gần nữ tử thần bí kia cũng chính vào thời điểm này từ bên trong hai màu đen trắng hình quạt chuyển ra giọng nói của nữ tử nhất mạch hóa tam hồn tam hồn tôi cửu thần cửu thần luyện bản thể đây là khổ viêm yêu pháp bản tôn đạo nháy mắt giọng nói của nữ tử truyền ra ở bên trên hư vô vang vọng lên tiếng sấm rèn có ba ngọn núi hư ảo lăng không hiện ra từ trong hư vô ba ngọn núi này cũng không phải là bình thường mà lại lộn ngược đáy lên trên trời đỉnh thì cắm xuống mặt đất một ngọn núi toàn thân băng xương với màu sắc xanh trắng ẩn chứa hàn khí vô tận một ngọn núi đỏ thẫm như máu có thể thấy được vô số hải cốt thi hải ngập trời một ngọn núi thì viêm thạch như lửa phủ lên màn trời tràn đầy uy nghiêm vô thượng khoảnh khắc xuất hiện cả ba ngọn núi bỗng nhiên hạ xuống gào thét bay về phía hứa thanh khí thức tràn đầy một cảm giác cổ xưa đây là thần thông gì tràn đầy phong cách cổ sắc mặt hứa thanh trầm xuống tâm niệm vừa động có thêm càng nhiều hồn ti lao ra từ trong cơ thể bay lên không trung ở bên cạnh hình thái thần linh thứ ba nhanh chóng đan dệt thành hình thái thần linh thứ nhất và thứ hai Thả mắt nhìn tới thì bên trong ánh trăng màu tím xuất hiện một màn trước nay chưa từng có, cả ba hình thái thần linh của Hứa Thành lại đồng thời xuất hiện với nhau. Nếu như đổi thành trước lúc giết chết Bạch Tiêu Trác, Hứa Thành không làm được việc này, số lượng hồn ti quán không cách nào chống đỡ, nhưng hiện giờ hắn đã có 200 vạn hồn ti, có thể để choán cùng lúc hình thành toàn bộ cả ba loại hình thái. Khoảnh khắc xuất hiện như là ba tôn thần linh hình thành tam giác bao phủ Hứa Thành ở giữa. theo Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, chúng riêng phần mình chuyển động tiến tới ba ngọn núi chân bầu trời đang hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, dị chất mơ hồ lan tràn ra bốn phía, tường nguyệt bùng lên nổng đậm tột cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, hình thái thứ nhất của Hứa Thanh đánh một quyền vào thân núi băng xương. Trong lúc ngọn núi này nổ vang, thì hình thái thần linh thứ hai đã đến gần ngọn núi thứ hai, khói độc màu đen lập tức xâm nhập hóa thành một đại ma đầu hung hăng thôn vẹn. Hình thái thần linh thứ ba của hắn. Thì dơ tử nguyệt lên cao, hóa thành ngôi sao rồi nện xuống ngọn núi viêm thạch. Thiền địa biến sắc, gió dục mây vần, ba ngọn núi trên không trung chấn động kịch liệt, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở, lan tràn khắp cả thân núi, cho đến khi xuất hiện tiếng vang thật lớn, chia năm xẻ bảy rồi tan vỡ. Chúng nó vốn là hư ảo, bây giờ lại vỡ vụn trở về hư vô, không còn tung tích. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy ở vào thời điểm chúng nó tiêu tán, có thất thải hào quang, lóe lên rồi biến mất trên toàn bộ mảnh vỡ. Mà thần thông bị hủy dẫn đến cắn trả cũng khiến nữ tử thần bí lần nữa phun ra máu tươi, khí tức suy yếu, thân thể lảo đảo rút lui. Người này xuất thủ với ta, động tĩnh như thế, không thể nào không bị phát hiện, bất luận là trận pháp của hoàng đô hay thế lực, các nơi, không thể nào không cảm giác ra được. trong mắt hứa thành lóe lên hàn mang nhưng đến bây giờ nơi đây vẫn yên lặng như trước trừ phi là giống như lần ta gặp phải ám sát vào đêm đó bằng không mà nói thì chỉ có một loại khả năng thôi thân phận của người này thực sự không tầm thường hứa thành nghĩ tới đây thân thể nhoáng lên một cái ba tôn hình thái thần linh giữa không trung cũng nháy mắt tràn ra thần uy cùng hắn lao thẳng đến nữ tử nọ tuy rằng khóa miệng của nữ tử thần bí trào máu tươi nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn không phục trong hai mắt âm u vẫn ẩn chứa sự khiêu khích nhìn chằm chằm vào hứa thanh sau đó nàng ta đột nhiên nhắm mắt lại chỉ để mắt trái còn mở trong mắt trái hai nhi cuộn mình hơi động một chút dưới một động này trong cánh quạt đen trắng sau lưng nữ tử cánh chóng cấp tốc mở rộng xòe ra ở trên bầu trời bên trong lộ ra một bức tranh bức tranh rất đơn giản chỉ là một mảng đầm nước vô tận khoảnh khắc nó xuất hiện thì trong miệng nữ tử cũng chuyển ra tiếng than thủy trạch quốc độ một tiếng này vừa ra thiền địa biến đổi hoàng đô giống như biến mất giấy phố dài của hứa thanh và nữ tử đang chiến đấu cũng không còn tồn tại mà hóa thành một mảng đầm nước mênh mông cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên bốc lên trong lòng hứa thanh trong nháy mắt tiếp theo phía dưới đầm nước có âm thanh cự thú dựng lên ngập trời oanh động khắp cả mảnh không gian của đầm nước ngay sau đó một chiếc cự giác tương tự như ngọn núi ở dưới đầm nước phóng lên trên trời từng chiếc nối tiếp nhau nghiêng về phía hứa thanh bành trướng rất chi là mãnh liệt kích khởi ngàn tần sóng nước tựa như vạn mã bôn đẳng khí thế rồi giàu. vào thời khắc khẩn cấp hứa thanh không chút do dự thân thể xông lên phía trên hai tay giơ lên không trung bấm niệm pháp quyết rồi chắp lại trước ngực trong thời gian ngắn cả ba tôn hình thái thần linh ở bốn phía lao tới hứa thanh từng cỗ đều dung nhập vào trong cơ thể hắn trong chớp mắt thân ảnh tập hợp của ba tầng hình thái thần linh lại trực tiếp xuất hiện giữa thiên địa. Thủy tinh là xương, hồn ti là thịt, khói độc hóa giáp, thiên đạo lạc ấn, càng có ba tòa hỏa lò kịch liệt thiêu đốt ở trong ngực, hình thành khí thế kinh khủng. Phía sau bay lên là tử nguyệt, mà sau tử nguyệt rõ ràng là một hư ảnh nhật quỹ càng thêm khổng lồ. Cũng vào thời khắc này ảnh tử tràn ra, bao phủ bát vương, hình thành cấm khu, một cây khô mọc treo quan tài ở chỗ sâu cũng đang nhanh chóng lay động, truyền giữa âm thanh dù gì. Đây chính là dạng triển khai mạnh nhất hiện nay của hứa thanh. Tay phải hắn giơ lên nhấn một cái về phía đầm nước, trong miệng vang lên giọng nói thần thánh. Khổ viêm yêu pháp bản tôn đạo Lời hứa thanh vừa ra, bên ngoài thân thể trong nháy mắt cũng có thất thải hào quang, bộc phát ra, lan tràn khắp nơi, làm hư vô nổ vang. Ba ngọn núi lộn ngược lúc trước, rõ ràng lại lần nữa xuất hiện. nữ tử thần bí nhìn một màn này sắc mặt lập tức đại biến trên mặt lộ ra biểu cảm không cách nào tin được. Ngươi không đợi nàng nói hết câu trong mắt thứ thanh lóng lánh ánh sáng bảy màu, tay phải giơ lên chỉ một ngón xuống đại địa. ngọn núi băng xương đầu tiên lập tức lấy khí thế vạn quân âm mầm đập xuống phóng tới những cái cự giác bay lên trên đầm nước. trong tiếng nổ mạnh đình tài nhức óc đại địa của đầm nước nổ vang. tiếp theo là ngọn núi thứ hai thứ ba Cả ba ngọn núi chấn áp xuống khiến cho đầm nước lắc lư, không gian bất ổn. Mà một kích cuối cùng thì đến từ bản thể của hứa thanh, thân hình hắn như một ngôi sao băng từ trên không trung vọt xuống, một quyền đánh tới vùng đất của đầm nước. Cho sâu trong đầm nước chuyển ra một tiếng giống không cam lòng, giống như tồn tại ẩn giấu bên trong muốn hoàn toàn lao ra, nhưng lại trở ngại bởi một chút nguyên nhân mà trong thời gian ngắn không cách nào làm được. vì vậy mà mảnh không gian này bắt đầu tan vỡ thiên địa lại khôi phục như thường cái chánh trắng mổ cánh màu trắng sau lưng nữ tử thần bí chia năm xẻ bảy thần sắc của nàng mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn hứa thanh giống như ma thần đứng đó ý định triển khai bí phép bằng mắt phải trưởng duyên nhưng liên tục nhận phải cắn trả khiến cho bà lão trong mắt phải của nàng vừa động màu đen hình quạt phía sau vừa mới trải ra đã tự động tiêu tán Nữ tử lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nguy cơ sinh tử lộ rõ. Nàng vừa muốn mở miệng trong chớp mắt thân ảnh Hứa Thành đã biến mất. Một khắc sau nữ tử này cảm nhận được một cỗ lực lượng cực mạnh đánh tới, mặc dù nàng liều mạng hết thảy miễn cưỡng né tránh để bị tránh đánh vào chỗ chí mạng, nhưng không tránh khỏi bàn tay đã đổi quyền thành trưởng của Hứa Thành, một cái tát đến chát một cái đánh vào trên mặt của nàng. Mặt nạ tàn vỡ, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ Nhưng máu tươi, phun ra, cùng với nửa bên mặt sưng lên thành màu đen, đã phá hủy đi mỹ cảm. Thân hình của nàng cũng không bị khống chế cuốn ngược trở lại. Không đợi nàng hạ xuống, thân ảnh hứa thanh nổ vang tiếp tục đuổi theo, xuất hiện phía sau nàng. Dơ tay phải, như một con dao găm đã xuất hiện, hung hăng cắt về phía cái cổ trắng nõn của nữ tử thần bí. Mặc kệ đối phương là ai, nhưng nếu như đã dám tìm đến và chủ động ra tay, vậy thứ hứa thanh, cũng không có thói quen là không giết máu tươi văng ra đầu người bay lên vô số hồn ti cũng lập tức tràn ra phóng tới thân thể và đầu của nữ tử thần bí cấp tốc thôn phệ thân thể của nữ tử nọ hóa thành cho bụi nhưng hứa thanh lại nhăn mày hồn ti không có nuốt được bất luận linh hồn gì thân thể đó không có linh hồn trong nháy mắt tiếp theo hứa thanh có chỗ phát hiện nhìn tới vị trí nữ tử hóa thành cho bụi chỗ đó có vô số bụi bậm đang hội tụ Tạo thành một con hổ điệp rực rỡ Con hổ điệp này tổng thể hư ảo Tràn ngập các loại màu sắc lưu quang Vô cùng đẹp mắt Trong lúc hai cánh đang vỗ Vô số tinh quang tung bay Càng có một giọng nói lạnh lạnh truyền ra từ cơ thể nó Người Trong chớp mắt hồn ti phóng tới Hổ điệp tan vỡ Nhưng rất nhanh lại lần nữa hình thành Hai mắt hứa thành lạnh như băng Mà giọng nói của nữ tử cũng tiếp tục vang lên Giết thì cũng đã giết rồi giận dữ gì thì cũng nên tiêu tan rồi chứ quanh một tiếng trăm vạn hồn ti lại lao tới hổ điệp lần nữa mất mạng nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nó lại tiếp tục hình thành đã đủ rồi Ấm. sau một nén nhang hứa thanh mặt không cảm xúc đi về phía xa phía sau có một con hổ điệp đi theo giọng nói tiếp tục vang lên ngươi thực sự là hẹp hòi. thật vẫn còn chưa ngồi giận sau lúc trước ta chỉ nói giỡn với ngươi mà thôi Nếu như ngươi còn muốn đánh, vậy ngươi lại diệt ta 180 lần cũng được. Ai nha? Ngươi đừng có giận nữa. Ta biết ngươi hiếu kỳ đối với công pháp của ta, có lẽ ngươi cũng tò mò về lai lịch của ta. Ta đến từ hạ tiên cung, tiếp nhận mệnh lệnh của cung chủ, mời ngươi đi hạ tiên cung bái kiến. Bước chân của hứa thanh bất chợt dừng lại. Thiên địa là một mảnh im lặng, trên trời trăng vẫn sáng như trước, có vài đạo mây mù trôi qua, cảm giác linh hoạt kỳ ảo, cũng theo sương mù lay động mà sinh ra. Con phố dài tràn ngập ánh trăng màu tím, đầu nguồn chính là hứa thanh, hắn dừng bước quay người nhìn hồ điệp, hạ tiên cung, hắn đã mấy lần nghe cái tên này, sớm nhất là trên đường tới Hoàng Đô, do An Hải công chúa nhắc tới. Nàng nói Hạ Tiên Cung không chỉ tồn tại ở trong nhân tộc mà là ở khắp đại lục vọng Cổ. Trong nhiều tập quần đều có Hạ Tiên Cung. Cung này cổ xưa càng là có thể ngược dòng tìm hiểu từ khi vọng Cổ mới được thành lập. Thậm chí là 99 tồn thiên đạo Võng Cổ à thiên đạo viễn cổ của đại lục đều là do người xây dựng Hạ Tiên Cung nâng lên. Là cho bọn họ định ra quy tắc cho phiến thế giới này vạch giới hạn với thần linh. Mà bọn họ đến từ một nơi được gọi là hậu thổ. cũng chính là hạ giới. Ánh mắt hứa thanh thầm sâu, lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Hạ tiên cung ở nhân tộc, mỗi ngàn năm sẽ có một đệ tử hành tẩu bên ngoài. Ngươi là người của thế hệ này xong. Hồ điệp vỗ cánh tình quang rực rỡ, như là cát bụi rơi xuống từ trên người đó, sau đó lại biến mất trong hư vô. Một giọng nói thanh thúy cũng theo đó vang lên. Ta không nói cho ngươi, nếu ngươi muốn biết, ngươi... Mặt hứa thanh không cảm xúc, hồn ti trong cơ thể lao ra tràn vào cơ thể hồ điệp. Quanh một tiếng hồ điệp tan vỡ, rất nhanh lần nữa hình thành, nhưng trong chớp mắt lại bị hồn ti tiêu diệt. Lập đi lặp lại mấy chục lần, hứa thành mới dừng lại. Hồ điệp lần nữa hình thành, hình vẽ như con mắt trên cánh nhìn hầm hầm, sau đó chuyển ra một tiếng bất đắc dĩ. Vẫn còn không có người giận sau, người quá mức rồi đó. Đừng động thủ, ta trả lời vấn đề của ngươi là được chứ gì. Ta cũng muốn hành tàu bên ngoài, nhưng cung chủ nói năng lực của ta còn chưa đủ. À, cũng có đạo lý, ngay cả người mà cũng đánh không lại. Hồ Điệp thở dài một chút. Vậy thì người có đi hay không? Nếu như ngươi không muốn đi, ta vẫn sẽ đi theo người, không có biện pháp. Cung chủ kêu ta đi mời người, nếu như ta không hoàn thành là không được. Người cũng đừng sợ, chúng ta sẽ không làm tổn thương người đâu. Hơn nữa người không phát hiện ra sao. Chúng ta đánh đến bây giờ mà trận pháp hoàng đô không hề dúc nhích, cũng không có ai đến. Hẳn là ngươi cũng biết nguyên nhân rồi. Bởi vì ta là người đại biểu cho hạ tiên cung, mà hạ tiên cung trong bốc luận tộc quần nào đều không tham dự vào thế tục. Chúng ta chỉ là người chép lại lịch sử, không đối địch với ai. Tuy rằng ta không biết vì sao cung chủ lại muốn mời ngươi. Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ưa thanh nghe rất là đau đầu. Hắn phát hiện sau khi nữ tử thần bí này biến thành hồ điệp, hình như đã trở thành một người đàn bà lắm mồm. Cứ một câu rồi lại một câu tràn chát tràn chát, nói hoài không dứt Nhưng mà Hứa Thành cũng có hứng thú rất lớn đối với Hạ Tiên Cung. Đồng thời trong Hoàng Đô có rất nhiều phương chú ý. Hứa Thành không cần lo lắng là mình đi tới Hạ Tiên Cung sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng gì. Vì vậy sau khi chầm ngâm, hắn cúi đầu nhìn mặt trời viễn cổ đang buộc chân lưng, đáy lòng càng thêm vững chắc. Dẫn đường. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, hồ điệp hoan hô một tiếng vỗ cánh bay về phía trước, lưu lại một đường màu sắc đa dạng trông rất là đẹp mắt, như một giải tinh không. Hứa Thành cất bước theo sau, cùng nhau tiến lên, đi về phía chính bắc của Hoàng Đô. Hoàng Đô nằm ở vòng tròn bên trong của Hoàng Tinh cho nên rất rộng lớn, nơi đây lại tồn tại nhiều loại địa hình, dù là sơn mạch hay bình nguyên thì cũng tồn tại không ít. Phần chia Hoàng Đô, khu vực phía bắc so với việc những khu vực khác thì có hơi chống trải, kiến trúc ít dần, nhất là trong đêm thì càng làm cho người ta có một loại cảm giác nó gọi là điều hưu. cho đến một lát sau hồ điệp dừng lại giữa không trung của một chỗ bình nguyên ánh sáng rực rỡ phối hợp với ánh trăng soi chiếu nơi đây khá rõ ràng bên trong tia sáng có một tòa miếu thờ như ẩn như hiện bốn phía không có những kiến trúc khác chỉ có một tòa miếu thờ lẻ loi chờ trọi đứng sừng sững trên vùng đất miếu thờ này cũ nát tràn đầy cảm giác của năm tháng trôi qua mà phương thức tồn tại của nó cũng rất kỳ dị dường như nó được xây dựng giữa thực tế và hư ảo vậy Mà vị trí này, Hứa Thành nhớ kỹ, rõ ràng là lúc hắn từng đi ngoan qua nơi đây thì không hề có tỏa miếu thờ nào cả. Là nó tương tự như Vấn Tiên Trung sau Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Không cần phải suy đoán, bất luận trong tộc quần nào thì Hạ Tiên Cung đều có hình dạng như thế, vừa tồn tại mà cũng không tồn tại, lúc ngươi muốn tìm kiếm thì sẽ không tìm ra. Chỉ có Hạ Tiên Cung chủ động mời thì mới có thể để ngươi nhìn thấy. hồ điệp xuyên qua trên không trung chuyển ra lời nói sau đó thân thể nhoáng cái bay thẳng tới miếu thờ xuyên thẳng qua rồi tan biến trong vô ảnh mà theo nó rời đi cánh cửa miếu thờ cũng chậm rãi dở mở ra cánh cửa ban bác có cảm giác năm tháng tang thương lan tràn ra từ trong cho tới toàn bộ miếu thờ nhìn qua tựa như là có thể trông thấy cả lịch sử hứa Thành nhắm mắt lại nhật quỹ trong cơ thể chậm rãi chuyển động Lúc hai mắt mở ra, hắn lờ mờ thấy được một đạo thời gian trường hà chảy xuôi ở bên ngoài miếu thờ, càng khiến cho tòa miếu thờ này thêm thần bí. Sau một lúc lâu hứa thanh hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo một chút, rồi khom người cúi đầu bên ngoài miếu thờ, rồi hắn cất bước đi tới cửa miếu, trực tiếp tiến vào bên trong. Một khắc tiến vào thì, gian miếu thờ cũ nát, không khác gì, ở bên ngoài, ánh vào trong mắt của hứa thanh. Miếu này tầm thường có bố cục giống hệt với miếu thở bên ngoài. Bốn phía vắng vẻ, yên ắng, chỉ có âm thanh của ánh nến, thiêu đốt vàng vọng rất nhỏ. Nguồn gốc của âm thanh là chín ngọn nến được để phía trước bệ thở. Ba cây đã tắt, sáu cây còn cháy, cửa lớn mở ra làm cho ánh nến lay động và ngọn đèn dầu của toàn bộ miếu thở. Áng lở mở đi một chút. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nghe nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Nếu anh em mà không nghe chuyện từ kênh của Lão Trần thì chúng ta có thể tìm đến kênh Tu chân Thần Ký hoặc là kênh Tạ Tinh Kỳ. Hoặc anh em có thể tham gia vào nhóm Facebook Lão Trần và những người bạn để có thể nhận được những cái link đọc chuyện hàng ngày. À, lúc này thì xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.